Khẩu nghiệp không trừ một ai Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Linh Mọi người biết không, mấy cái câu nói mà bình thường Mình tưởng khi mình nói ra đơn giản vậy thôi Tưởng là nói xong thì gió nó sẽ bay đi Nhưng mà không nghe mọi người Mình nói lành nói đẹp á, thì gió nó bay đi thiệt Nhưng mà còn cái kiểu mà sỉ xối nè Mà miệt thị luôn cả thánh thần á, Thì trả cái nghiệp nặng lắm nghe mọi người Hồi xưa giờ chắc mọi người cũng đã nghe qua hai cái chữ khẩu nghiệp rồi đúng không? Nó Không phải tự nhiên mà có hai cái chữ đó đâu Mà phải có những cái sự việc nó xảy ra thiệt Thì <cười> Vô chuyện Thì quý vị biết nó Thiệt như thế nào chứ Đúng không nè Rồi, chúng ta vô chuyện. Nhưng mà trước khi vô thì chào mừng quý vị khán giả đến với kênh Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Chuyện Ma Lê Huy An. Thì trước khi vào chuyện để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Và thể lệ ăn có đính kèm ở dưới phần bình luận. Sẵn đó đăng ký kênh, ủng hộ dùm tôi. Nghe, nhớ Trung chuông luôn hen Rồi, chúng ta vô chuyện thôi. Chuyện Ma Lê Huy An Cái câu chuyện hôm nay An sẽ kể cho mọi người nghe Là câu chuyện của cái bạn Thanh Sang Bạn hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Mà cái chuyện của bạn kể là hồi ở dưới quê Lúc bạn còn nhỏ Thì cái xóm của bạn á Nó cũng bình thường y như là những cái xóm khác thôi Láng giềng cũng kiểu là tương thân tương ái gì đó Nhà cửa sang sát san sát với nhau vậy nè Vui dữ lắm Cái thời điểm đó đó Trong xóm có một cái bà... Mà ta nói ai mà nghe tới... Cũng ớn... Mà ớn là ớn cái miệng của bà nghe mọi người... Thì bây giờ mình gọi đại bà là bà Tám đi... Vậy cho nó quen với cái... Nhiều chuyện của bà... Bà Tám lúc đó thì bà cũng hơn 50 rồi... Nói công bằng thì cũng không phải là cái cười xấu xa gì... Nhà ai mà có việc gì... Bà cũng có bằng... Đám dỗ đám hoại đám ma, đám cưới, đám hỏi cái gì... Cũng không bao giờ thiếu bà vô. Bà phụ dữ lắm nghe. Nhiều người mà mới gặp bà lần đầu tiên đó mọi người. Thấy bà này, trời ơi, được quá, được quá. Nhưng mà có điều là sống gần thì mới biết được. Cái nết của bà kỳ cục lắm. Mà không nằm đâu, nằm ở cái miệng của bà vậy đó. Cái chuyện gì mà qua cái lỗ tai của bà rồi. Rồi nó mới dội ra cái đường miệng. Là nó biến đổi chữa dặt lắm. Mà bà không có góp ý cái kiểu nhẹ nhàng đâu Cũng không có cái kiểu mà nói giỡn cho nó vui Bà nói theo cái kiểu mà Sóc thẳng vô óc người ta Chăm chích rồi mi thị người ta Nhiều khi ta nói ha Còn trụ ẻo nữa đó Mà bực ở cái chỗ nha Bà nói vậy á Mà cái mặt bà tính bơ à Nói xong còn cười cười Mặt không biết sắc nữa mới ghê Cái người nghe tức ta nói muốn nghẹn Mà bà thì bà vẫn coi như Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường Lúc đầu Ở trong xóm còn có người này người kia Đôi co với bà Nhưng mà từ từ từ từ ai cũng nản hết trơn Tại vì bây giờ cãi qua Cãi lại thêm mệt thôi Chứ bà đâu có chừa bà, bà cũng không có chịu thua Cái thời đó đó nghe Thì ba của các bạn Minh Sang này Với mấy người đàn ông trong xóm Thì lâu lâu lâu lâu Ngồi nhâm nhi vài ly Cái lúc mà chiều tối đó mọi người Cái lúc đó đó, cũng có ông chồng của bà Tám ngồi chung luôn. Ở dưới quê mà, chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Miễn đừng có quá chén, được. Vậy mà ta nói cứ hể mà chồng bà mà ngồi nhậu một cái, là bà đứng ở ngoài sân bà chửi vô. Mà bà chửi chồng chứ đủ đâu. Bà chửi luôn nguyên cái băng nhậu chung với chồng bà luôn. Mà ta nói cái lời lẽ nghe thấy ớn lắm kìa. Bà chửi vậy nè. Mẹ nó tối ngày ăn nhậu. Tao giái ha, uống ba hộp vô sai xỉn ha, chút chạy xe ra đường nè, đậm đầu vô xe tải đi. Thế không thôi á, cán con người ta, cho thương nhân mạng lần tởn tới già. Đó, ba chửi kiểu đó đó, mà người ta đang ngồi ăn uống, nghe nguyên cái câu vậy ai nuốt nổi nữa, đúng không mọi người? Có người mà bực quá đó, quay ra, nói với bà liền. Trời ơi, anh em đi làm về uống chơi có mấy ly hà. Chị nói gì ghê vậy chị Tam? Bà không có chừa. Bà nghe xong, bà chửi lại tỉnh bơ luôn. Tao chửi vậy á, còn chưa vừa cái ngữ rượu chẹ bê tha tụi bay nữa. Nói bình thường sao thắm tụi bay. Mẹ tao dám ngồi nhọn hồi ha. Trúng gió giật chết la liệt hết đi giùm tao. Bà nói xong rồi một cái bà bỏ đi vô nhà. Coi như là chưa hề có cuộc chi ly luôn. Mà cái chuyện ở trong xóm ai cũng nghe hết á. Ngươi thì lắc đầu người thì Tại nhiều khi vợ chồng cự cả với nhau Chửi nhau Thì người ta còn hiểu Cái đằng này bà toàn là bà rũa bà xã chung chung Y như là cái kiểu mà Cái đám tụi bay đó Rồi cái kiểu Cái ngữ tụi bay đó Nếu mà mọi người mọi người nghe có bực không Tôi còn bực nữa mà Rồi có một lần nha Trong xóm có nhà gan gai Chuyện cưới hỏi thì nói chung cũng đơn giản thôi Nhà trai nhà gái qua lại Bà con lối xóm ai biết thì ghé chúc mừng Người ta gã con mà Trong lòng vừa mừng vừa lo Ai cũng lựa lời dễ nghe để mà nói hết trơn hết trời Vậy mà mẹ tám bà ngồi đâu đó hồi cà Bà chèn vô Bà phán một câu xanh rờn luôn Bà nói gì nè Nhà này bộ nghèo quá bán con thì sao Chứ mới 20 hay mấy gã gì trời Đó Bà nói không khí đang vui tự nhiên Cái bà cất cái lời lên Người ta im re hết trơn hết trời luôn Có người ngồi đó nói với bà Tám á, Là đám cưới nhà người ta Bà ăn nói vậy coi sao được Cái bà cười Bà nói <cười> Ủa Thì tôi thấy sao tôi nói vậy thôi chứ có bậy gì đâu Thì thiệt vậy mà Nhà này nghèo đó giờ Thành ra bán bớt đứa chứ còn gì nữa Rõ ràng Đó Cái kiểu của bà là như vậy đó. Mà mỗi lần mà bà tuôn cái miệng bà ra là ta nói làm cái không khí nó hư hết trơn hết trọi luôn. Chưa đâu. sao cái vụ đó đó. Người trong xóm ta nói ghét bà tám kinh khủng. Sau này đó nghe. Còn một cái chuyện là cái chuyện của cô Lan với cái chú Hòa này. Cái chuyện này nè mới thật sự lọc quả từ miệng của bà ra đây nè. Cô Lan ở trong xóm này á. Là mẹ Bà là mẹ đơn thân Thì cổ hiền lắm Bà cũng ít qua lại chơi với ai đó. Cái hồi mà cổ bị Thủy đậu đó Thì bà nằm bẹp ở trong nhà vậy đó Phải kiên gió kiêng nắng Mà ta nói bệnh mà Có con nhỏ nữa Cho nên là lúc đó hàng xóm ta thương dữ lắm Người thì mua dùm bịch cháo Còn người thì mua dùm lốc sữa Nó con người thì ghé hỏi thăm Rồi Cho bó rau mớ cá Ở trong cái số đó đó Có cái chú quà Nhà cũng cách mấy căn thôi Thì bình thường cũng tốt bụng cho nên là Thấy cô Lan neo đơn Chú mới ghé chú phụng tay Mà nói cho đúng đó nghe Đâu phải riêng chú quà đâu Mấy người trong xóm cũng có qua lại Chứ đâu phải riêng mình chú Vậy mà không hiểu sao Mẹ Tám nè Bà nhắm đúng cái chuyện đó bà đồn luôn Ban đầu bà nói nhỏ với mấy người ngoài chợ á Rồi từ cái chỗ mà nói nhỏ Cái thành ra nói xa nói gần Rồi bà ra chợ bà nói với mấy cái bà bán cá vậy nè Thằng Hoa nó đi thăm con lang mà ngộ dữ bây ơi Tao thấy thăm bệnh kiểu gì Mà bò từ trong mùng con lang ra luôn quỷ thần ơi Cỡi khỉ đột còn biết tụi nó qua lại nữa Huống chi con người Trời đất bà ơi bà nói như vậy luôn đó mọi người Mà ta nói nghe qua tưởng là không có gì nha Nhưng mà cái xóm này nó nhỏ lắm, nó lan lẹ kinh khủng luôn. Với lại mọi người cũng biết rồi, cái thứ mà chuyện trai gái ngoại tình, rồi tư tình, dễ bắt tinh lắm. Ta nói chỉ cần một người gieo vô đầu người khác thôi là đủ mà trồn. <cười> rồi cái chuyện đó cũng tới tay của vợ chú Hòa. Ta nói bà nổi cơn ghen tam bệnh, bà kéo người qua nhà cô Lan bà làm um sùm lên hết trơn hết trọi luôn. Mà cái cô lang lúc đó là bệnh trong người sẵn rồi Bà yếu xìu à Bị chửi nè, rồi bị đánh nè Rồi tới cuối cùng là phải đưa bà đi cấp cứu luôn Ta nói tới cái nước đó rồi Mấy người trong xóm mới lôi cô mẹ tám ra hỏi cho ra lẽ Hỏi bà thấy cái gì Mày thấy ở đâu Tại sao mà dám nói như vậy Thì bà trả lời mà Bà trả lời một câu mà nghe muốn xỉu luôn Bà nói vậy nè Ủa, thì buồn mẹ nó chơi vậy thôi Ai biểu tin chứ Bà nói vậy đó Nói chơi cái gì bà nói chơi Bà gây ra cớ sự cho người ta Trới mức mà người ta phải nhập viện Vậy mà bà còn tỉnh bơ Nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy đó mọi người Thậm chí đó ha Bà còn không thèm xin lỗi cô Lan một tiếng luôn Thành ra từ cái bữa đó đó Người ở trong số mới ghét bà thiệt Nhưng mà nói cho cùng Cái chuyện mà người ta ghét bà Cũng không phải là vì cái chuyện bà nhiều chuyện đâu Mà nhiều chuyện thì đâu mà không có, đúng không mọi người? Cái làm cho người ta sợ là vì cái miệng bà độc dữ lắm. Rồi bà còn thêm mắm và muối vô cho nó cay đọc, cay miệt. Cái chuyện nhẹ mà qua cái miệng của bà lại thành chuyện nặng. Mà cái chuyện mà mơ hồ mà qua cái miệng của bà đó thành cái chuyện y như thiệt luôn. Cái lúc mà mọi chuyện đổ bể ra rồi, bà cô không thấy mình sai nữa. Nhưng mà ngoài mấy cái chuyện mà trong xóm ra nha, Bà Tám bà có cái thật này hay lắm Bà hay ngồi Bà chê người ta Bà bình phẩm người ta đó mọi người Hãy mà thấy cái chuyện gì đó, Nghe cái chuyện gì đó, Là bà có ý kiến liền à Cái thời đó đó Điện thoại nó cũng hơi phổ biến chút rồi Nhiều người ta nói ngồi Mà lướt mà xem là Tin tai nạn, rồi tin này tin kia Rồi cái người bình thường coi xong Thì cứ tội quá Rồi vậy xong Riêng con mẹ Tám này Bà coi xong rồi một cái Là bà nói đó Thì có một cái lần á, Bà thấy một cái tin là Tai nạn giao thông ở trên mạng Người ta chưa biết là nạn nhân sống chết ra sao Vậy mà bà phán một câu ta nói nghe rất là dễ thương luôn Thứ chạy xe ngu thì chết đi Ba cái ngữ này hả sống chật đất Sống còn gây quả cho người khác thêm Chứ được tích sự gì Cái lúc đó có một cái cô ngồi bên cạnh á, Thì mới nhắc bà Thôi bà ơi người ta tai nạn vậy rồi Mà đừng nói kiểu đó Tội miệng Bà Tám bà nghe xong rồi bà đâu có chịu thua Bà mới trề môi bà nói Bộ tôi nói sai hài xong cho tôi nói Thành ra mọi người xung quanh nhiều khi mà nghe xong Cũng không biết phải nói cái gì với bà nữa Rồi có một lần này nữa nè mọi người Ở trong xóm Có một cái người đàn ông đi làm xa về Lâu lâu họ về quê Họ chạy xe ngoài quốc lộ Cho nên bị té May là không có biện sao hết Chỉ bị thương lạc chặt lặt chặt thôi Thì cái lúc đó mọi người nghe xong thì cũng mừng. Thôi, xui nhẹ thì cũng không đến nổi. Vậy mà bà chèn vô bà nói một câu. Té vậy mà không chết cũng hên ha. Mà chắc chạy cũng dữ lắm mấy té. Chứ đưa khi khổng khi không sao té. Cái ngữ này hả, bữa nay không chết thì sớm muộn bữa khác cũng chết hả Ta nói riết ở trong xóm mà ai nghe tới cái miệng của bà là cũng sợ. Mà lạ gì lắm nghe Bà không có thấy mấy câu đó là gì ghê gớm hết trơn. Bà cứ nghĩ... Tao nói thiệt mà, còn cái người nghe, chịu nổi hay không, đó là chuyện của người nghe. Mà ta nói còn lạ hơn là ở trong xóm, trước giờ không ai mà quýnh bản lần cho bà thởn hết trơn. Nói nào ngay là cái hồi đó đó là bà Thám bà cũng lớn rồi. Mà ta nói cũng nhiều fan mắc cỡ với hàng xóm dữ lắm. Đi ra ngoài mà ai mà nói mà con mẹ này sao miệng độc ác quá vậy, sao chuyện gì cũng nói cho thành nặng. ta nói có mấy bữa nghe. Đứa con nó vậy nó nói thẳng với bà luôn Là nó kêu bà Làm ơn bà bớt cái miệng dùm cái đi Đi đâu cũng nói riết vậy Người ta ghét cả nhà luôn á Mà cái nết của mấy người đó rồi đó Nghe xong Nổi quạo Bà chửi lại con liền luôn Nuôi tụi bay lớn cái về nhà vậy khôn tao hả Bà ta nói vậy chắc ai chưa Con cái thứ mất giải à Trời đánh tụi bay hổng sót đứa nào giờ Rồi bà nói vậy biết làm sao giờ Cho nên là trong nhà ai cũng im Không ai dám nói gì bà nữa hết trơn hết trời Rồi thành ra ở trong xóm Lâu ngày ai cũng quen với cái nết của bà hết Cái chuyện gì mà muốn kể với nhau Chơi đó ha Mà có mặt bà Là người ta né Chứ ta nói mà ngồi gần một chút là Thế nào mà cũng chen vô vài câu Là ta nói banh luôn cái chuyện của người ta Cái đợt đó kìa vui lắm sớm có chuyện cũng buồn Có một cái chị ở trong xóm Là bị bệnh nặng Rồi ta nói nó mất đi Mình sẽ tạm gọi cái chị này là chị Mai nghe mọi người. Thì cái chị Mai này á là bà cũng hiền, sống đàng hoàng, cũng ít trai chạm với ai hết. Nhưng mà có điều là cái số của chị bà xui. Chị bị bệnh lâu rồi. Thì một thời gian đầu thì phát hiện ra bệnh. Người nhà cũng ráng dữ lắm. thế mà nghe ai ở đâu chỉ là có thuốc hay là có thầy hay gì đó. Ở đâu mà có bác sĩ mát tay là gom hết tiền bạc để đi liền. Đưa chị lên thành phố khám cũng có. Rồi về dưới quê uống thuốc Nam thuốc Bắc cũng có. Nói chung là còn nước còn tát. Nhà còn cái gì cũng lo cho chị hết cái đó. Mọi người cũng biết mà. Trong nhà mà có người bệnh nặng ta nói là bao nhiêu tiền đổi nón đi ra lẹ dữ lắm. Nhưng mà bệnh của cái chị Mai này nè. Không có đỡ. Ta nói càng về sau là chị càng yếu. Mà cái người của chị cứ ốm ốm ốm suốt ốm suốt hoài luôn. Ăn uống được chút đỉnh. Ôi, có bữa nằm suốt không gượng dậy nổi luôn. Tới cái lúc đó đó, chính cái chị Mai này là cái người mà xin gia đình là thôi đừng có chữa cho chị nữa. Chị nói là thôi đi, đừng có đổ thêm tiền cho chị nữa. Còn bao nhiêu cứ để dành mà lo cho con cái. Chứ cứ cái kiểu này hoài thì có nước bán nhà cũng không có đủ đâu. Khi mà nghe cái câu đó, đó ai trong nhà cũng khóc hết trơn hết trọi Tại thiệt lòng đâu ai muốn buông đâu mọi người Nhìn người thân của mình ngày một ốm đi kiệt quệ đi Trong bụng ai cũng biết rằng Tới lúc rồi Lúc mà đưa chị Mai về nhà đâu được hơn chừng 2 tháng Thì chị mới mất đi Thì cái bữa đó Nghe tin chị mất Nguyên xóm ta thôi nó buồn dữ lắm Nhất là nhà của chị Mai có con nhỏ nữa Nghĩ tới cái cảnh mà trước nhỏ mà nó mất mẹ đó Ai cũng buồn Ai cũng trùng lòng hết mọi người Bởi vậy từ cái lúc mà dựng trạp lên Là bà con lối xóm Ta nói quá đông dữ lắm để phụ Bữa đó Bà Tam bà cũng quà Cái chuyện đó cũng bình thường thôi Tại vì ở trong xóm hể mà nhà ai có chuyện Thì bà cũng có mặt Bà cũng sắn tay bà làm này làm kia chứ bộ Rồi mới đi ra đi vô Lúc có bà đứng chỗ này Lúc đó bà đứng chỗ kia Mọi người cũng không ai để ý lắm đâu Tại vì trong nhà có đám mà Ai làm được gì thì làm phụ thôi Cái lúc đó đó Trong nhà chị Mai có mấy người phụ nữ ngồi thành nhóm Vừa coi chuyện khách khứa nè Rồi vừa tranh thủ nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau Đa phần là mọi người đều nói chuyện của chị Mai thôi Người thì nhắc hồi chị còn khỏe Chị hãy đi chợ sớm Rồi người thì nói tội nghiệp con của chị Con người thì thở dài nói Thôi chị bệnh lâu rồi Coi như là cũng giải thoát thôi Bà Tam bà ngồi kế bên Bà đầu có im được Bà im được con chút thôi Bà chen vô một câu Mà phải nói là nguyên cái chỗ đó ta nói Nghe bà nói xong họ khứng lại liền luôn Bà nói vậy bệnh dậy chết đi cho nhà cửa bớt khổ Còn bằng ăn lại nữa Chứ nằm đó được gì đâu Báo không Ê mà công nhận nha Nhỏ đó gọi má cao Tưởng khách chồng Ai về nó chết trước <cười> Đúng là không tin vô mấy cuốn sách dạy nhìn tướng được hay mấy bạn ha Thấy không Ngay trong đám ma của người ta luôn Trước mặt cột bàn thờ khói nhan vậy đó Mà bà nói một câu vậy Chịu nổi không mọi người Cái lúc đó thành nói ai cũng chưng hận hết trơn con người Nhìn không được Nói thẳng luôn Đám ma nhà người ta Bạn nói kiểu đó bà nghe được đó hả bà Tám? Rồi mấy người khác cũng phụ quả vô Kêu bà là thôi bà bớt dụng cái đi Chuyện kỳ cục vậy mà bà cũng nói được Người bình thường nghe bị nhắc á Là người ta có lịch sự mà Lòng tự trọng ta phải im rồi Vậy mà bà cười hì hì Ui Sự thật thì mất lòng Chứ bệnh dữ quá chết cũng đỡ khổ Nói vậy có gì sai Cái kiểu mà tỉnh queo của bà đó ta làm cho người ta tức dữ lắm nha. Nếu thật sự mà bà lỡ miệng rồi thấy người ta khó chịu thì bà phải biết ngượng rồi bà im dẫm cái. Đằng này bà cứ coi như là mình đang nói một cái chuyện gì đó rất là bình thường vậy đó. Chồng của bà chị Mai lúc này nè ta nói tức quá đâu có chịu nổi nữa. Bà mới lại bà sến bập tay vô mặt bà Tám. Xong chửi. Bà đi trả khỏi đám ma của vợ tui liền đi. Tui nói cái kiểu của bà đó ha. Trước sau vậy cũng bị người ta xé miệng ra làm hai thôi à. Má cái miệng gì độc dữ vậy. Tất nhiên giận là giận như vậy. Chứ chồng chị Mai cũng đánh nó cũng vừa lực thôi chứ không dám là đánh thẳng tay đâu. Thành ra bà Tám cũng không có sao hết trơn hết trời. Nhưng mà quê nè. Bà đi te te ra ngoài cổng. Xong nó quay vô bà chửi. Bà nổ cha nó. Tao qua phụ hợi công chuyện cho tao có làm gì bậy đâu mà nó quýnh tao. Độ thư mất vậy Bởi vậy vợ bệnh chết sớm đúng rồi Cái sớm này ha tao nói riết ai cũng không có coi được nữa Đám ma nhà tụi bay ha Có trải chiếu ngoài đường mời sẵn tao cũng không thèm có phụ đâu Bà nội cha tụi bay Ta nói cái bữa đó ha Ở trong đám ma có người còn suối là sao Chồng của chị Mai không tán bà cái cho hết sức đi Để bắt khỏi mở miệng bà đói luôn Đánh vậy nhẹ bà đâu có tởn Rồi đâu chừng 3-4 ngày sau Tự nhiên ngoài chợ có người nghe bà Tám bà kể là Chị Mai về hồ bà. Mà nói thiệt là lúc đầu không có ai tin hết trơn hết trời á. Tại vì ai cũng quá quen với cái tánh của bà rồi. Bữa trước bị đánh còn bực nói hổng chơi với ai trong xóm nữa. Bữa sau ra chợ kể bị người ta về bóp cổ. Ngay vậy sao mà tính được? Hơn nữa là cái giọng kể của bà đó là bà nửa giỡn nửa thiệt. Bà nói là mấy đêm nay mà ta nói cứ ngủ á. Là nghe có người khó cửa Rồi có bữa đang nằm mà ta nói cảm giác như là Có người bóp cổ bà vậy đó Thở không được Bà còn nói là bà thấy cái bóng dáng của chị Mai Cứ đứng ở ngoài cửa lấp ló lấp ló vậy đó Mấy người mà nghe xong Thì ta nói ai cũng cười hết trơn Nói là thôi bà bớt bà thầu lao dụm cái đi Giỡn cái chuyện gì đâu không mà Có người còn nói bà <cười> Bữa người ta mất bà nói quá trời mà Giờ ta về kiếm là đúng rồi Thì bà nghe xong vậy bà cũng cười Nhưng mà cái cười của bữa đó đó nghe Không có được tự nhiên như mọi khi đâu Hồi trước bà hay cười kiểu khẩy khẩy Cười có vẻ là thách người khác cãi Còn bữa đó đó Bà cười mà nhìn cái mặt của bà mệt lắm Cái kiểu người nó bơ phờ bơ phờ đó mọi người Có điều ai cũng nghĩ chắc là bà mất ngủ Hay là bà nghĩ quẩn gì đó Chứ vẫn chưa ai tin là cái chuyện này có thiệt đâu Rồi mấy ngày sau nữa nha. Trong sớm có một cái chuyện này nè. Bà Tam, bà sách nhang qua nhà của chị Mai. Mà bà đứng ở ngoài, bà không có dám vô. Chắc tại vì bà sợ, chồng của chị Mai còn giận cái vũ hôm bữa. Bà cứ chừng chừ một hồi, cái bà cũng bước vô đại. Chồng của chị Mai thấy bà, là ta nói máu điên nổi lên rồi. Đuổi về liền. Nhưng mà cái lần này nè, Bà tám y như là kiểu mà bà thay đổi tính nết vậy đó. Bà không có hắc chịch gì nữa chứ. Bà giải thích là tới đây đốt nhang xin lỗi, xong là đi về liền. Người trong nhà thấy vậy thì cũng xin nghi, cho nên mới hỏi sao tự nhiên nay bà sửa tính vậy. Thì lúc đó bà mới nói. Còn mai nó dạy kiếm tôi thiệt á mọi người ơi. Tôi thề luôn á. Bà nói là mấy cái bữa đầu... Cứ tưởng là do mình suy nghĩ nhiều Cho nên là mình mơ Mình thấy này kia kia nọ Nhưng mà càng lúc càng ghê nghe Đêm nào cũng nghe gõ cửa hết trơn hết trời Có bữa đang nằm Thì nghe cái tiếng Ngay đầu giường đúng Còn có bữa mới chấp mắt được chút xíu thôi Là bà thấy như ai Mà có đứng ở ngoài cửa sổ Mà nhìn vô bà vậy đó Mà nặng nhất là Mấy lần mà đang ngủ Có cái cảm giác như là Có ai mà Cái mặt Đưa sát vô mặt của bà luôn Rồi lấy cái tay Xé cái miệng của bà ra vậy nè Mà cái lúc đó mà bà Kiểu như mà bà dãy nảy dãy nảy Mà bà không nhúc giúp đổi luôn bà muốn, bà muốn la lên mà Không được Tới cái lúc mà bà bật dậy được một cái Là, là cái người bà thả trơn quên vậy nè Ý như bị tai quý vậy đó Nó Chừng nửa tiếng sau mới trở lại bình thường được Khi mà nghe tới đó xong á, Mấy người trong xóm ai cũng bắt đầu nghi ngờ hết trơn á trời Tại vì nếu bà Tám Mà bà vẫn còn cái kiểu Mà cười cợt như cái bữa ngoài chợ á, Người ta nghĩ là bà bịa Nhưng mà lần này á, Cái mặt bà tái bét luôn Mà cái mặt tái không phải là diễn được đâu nghe mọi người Không phải diễn đâu Là thiệt đó Mà cái giọng của bà Cũng nhỏ lại nữa Do không có cái kiểu mà quang quang quang quang Như cái lúc mà bà hay nói xấu người khác Bà đứng trước bàn thờ chị Mai, bà chấp tay, bà xin lỗi đàng hoàng. Bà nói là hồi bữa lỡ miệng nói vậy thôi. Xin chị Mai là bỏ qua cho, đừng có về hồ quá nữa, bà biết sợ rồi. Mà ta nói cái cảnh đó chắc là trong sống từ trước tới giờ không ai quên được đâu. Tại vì từ trước tới giờ, bà tám là cái người có bao giờ mà bà chịu xuống giọng với ai đâu. Tại vì cái tôi bà quá lớn mà, nói sai cũng đâu có nhận. Bà gây chuyện cho người ta, mà bắt gân cổ bà cãi, tới nơi tới trốn luôn. Vậy mà cái bữa đó đó, bà đứng trước bàn thờ của cái người mà mình từng mà nói những cái lời mà ta nói độc ác á. Mặt bà tay mét luôn, tay bà cầm nhang mà bà còn rung rung rung rung rung rung vậy run nè. Run run run. Nhưng cũng có người nghe, vẫn chưa tin lắm đâu. Người ta nói chắc là bà tám bà bị ám ảnh thôi. Tại bà nói nặng người ta trong đám ma, rồi bà về nhà, tự sinh ra bà sợ sạch vậy. Ban đêm nằm mà ta nói yên tĩnh một chút hay là nghe động gì một chút thôi Rồi bà cứ tưởng ma không à Mà cái chuyện đó cũng không phải là không có đâu nghe mọi người Có mấy người lớn tuổi hơn á, thì họ lắc đầu Họ nói là độc miệng như vậy kiểu gì cũng gặp quả báo Rồi từ cái bữa mà qua thắp nhang đó xong Bà tám bà cũng bớt đi nhiều chuyện nhiều rồi Hồi trước là bà hay đi đầu trên xóm dưới lắm Bà đi nhiều chuyện Mà sáng sớm là thấy bà ngồi trước ở nhà nhìn qua nhìn lại rồi đó Tới trưa mà nắng Cũng phải lửng thửng qua nhà người này người kia nhiều chuyện chút Rồi tới khi tới chiều á, Thì ra đầu sớm đứng Lúc đó bắt đầu mới nói nè Hả? Còn từ sao mà cái vụ mà xin lỗi chị Mai á, Kiểu như là Bà rút vô nhà luôn Những cái chuyện trước giờ là không bao giờ còn xảy ra nữa Có bữa người ta đi ngang mà thấy cửa đóng mà im Từ sáng tới chiều luôn đó Còn có bữa thấy bà ngồi ở ngoài trước nhà Ngồi rác à Rồi cái đi vô Mà tao nói mặt mày xanh chành Ai hỏi cái gì Là cũng trả lời cho nó qua chuyện thôi Rồi tới mấy cái bữa sau Cái bà bắt đầu bả bệnh Mà nghe đâu là Bà nó bà mệt Ai cũng tưởng Cảm rồi Bình thường thôi Nhưng mà qua vài bữa nữa Vẫn không thấy cái mặt bà lo ra Mấy người hàng xóm mới hỏi Thì con cái trong nhà chỉ nói gọn là Má con bị bệnh mệt Nên làm biến ra đường á mà Nghe như vậy thôi Chứ trong bụng là ai nấy là Cũng thấy là có điểm lạ rồi Tại vì cái kiểu người như bà Tám Bình thường có bệnh sơ sơ mà cũng ráng mà chống tay bà đi ra ngoài trước bà ngồi Chứ bà đâu có dễ gì mà nằm im ở trong nhà mấy ngày điện vậy đâu Lúc đầu người trong xóm Còn nghĩ là chắc là do bà mệt Hay là bà mắc cỡ. Cho nên là ở trong nhà vài bữa vậy thôi. Nhưng mà ta nói nửa tháng rồi mà mà vẫn không thấy cái bản mặt của bà ló ra. Thì ai cũng thấy lạ hết trơn. Rồi sau một thời gian, mấy cô trong xóm mới trụ nhau là qua tâm bả Khi mà qua tới nơi, ai cũng giật mình. Bà ta mới nằm trong buồn. Mà ta nói cái người của bà tàn dữ lắm kìa. Nhìn mà không còn cái vẻ mà lanh chanh hay là lớn tiếng như trước nữa đâu Kêu á Thì bà mở mắt ra bà nhìn cái bà quay vô trồng tiếp Mà cái nặng nhất đó nha Là trong miệng của bà đó Ban đầu tưởng á, là do bánh lỡ miệng bình thường Tại vì do nóng ở trong người Nhưng mà càng về sau thấy là càng không có ổn Tại trong miệng của bà nổi ta nói Từng cục, từng cục, từng cục Trúc đầu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ Sau đó cái từ từ nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lớn, lớn lên Rồi bắt đầu là ta nói là lỡ trắng luôn mọi người Mỗi lần ăn ta nói nó đau mà nó rác Cơm nuốt không trôi Mà cháo cũng khó nuốt nữa Mà ta nói có bữa mới đưa muỗng cháo lại gần thôi à. là Là bà nhằn bật, bà lắc đầu Lắc đầu lia liệu luôn Mà bà nói chuyện cũng không được nữa nghe Muốn nói cái gì là phải tráng lắm mới ra hơi Mà nghe tiếng là ta nói khào khào khào khào Mà nói Kiểu vậy đó Mấy đứa con của bà kể Cái thời điểm đó cực dữ lắm bà ăn không được Cho nên là chỉ uống sữa thôi Rồi lấy sữa rồi bơm từng chút từng chút cho nuốt vậy đó Mà ta nói nuốt cũng đau nữa Có bữa đang ngồi tự nhiên cái Ôm miệng, ôm cổ Mà cái mặt ta nói nhăn kiểu mà bị rác quá vừa không nổi đó Nhà chở đi khám bệnh viện Bác sĩ cho thuốc uống Rồi thuốc bôi Rồi thuốc suốt miệng Họng bất Đổ chỗ khác khám tiếp Cũng không đỡ luôn Rồi ta nói tới cái lúc mà người quen mà chỉ đâu thì cũng đi đó Có người chỉ thuốc nam Có người chỉ thuốc bắc Còn có người bày cúng kiến Rồi có người bày đi chùa Ta nói ta nói làm đủ cách mà bà tám bà chỉ có yếu hơn đấy, Chứ bà không có đỡ Mà cái chuyện tới mức đó Thì trong số ai cũng biết hết. Ta nói đi chợ gặp nhau là toàn hỏi bà Tám sao rồi không à. Người qua thăm ra về ai cũng rắc đầu hết trơn hết trời. Có người nói chắc bệnh dữ lắm. Có người còn nói nhỏ với nhau là không biết là có phải sao cái vụ của chị Mai không. Nhưng mà mấy cái câu đó người ta chỉ dám nói nhỏ thôi. Chứ không có dám nói lớn. Rồi có một bữa này nè. Bên nhà bà Tám mời thầy về coi. Cái bữa đó đó. Trong xóm cũng có một người đứng ở ngoài coi. Trong nhà im dữ lắm kìa. Bà Tám mới nằm ở trên giường á. Bà nhắm mắt hờ hờ vậy nè. Bà thở yêu xìu. Mà nhìn cái kiểu đó đó. Nhiều người ta nghĩ chắc là bà không qua khỏi đâu. Ông sư thầy ông mới ngồi ông ấy tụng kính cầu an. Mấy đứa con cũng đứng ở xung quanh vậy đó. Đứa nào cũng buồn hết trơn hết trời. Có đứa xong rồi ta nói còn nói cái kiểu mà chấp nhận đó. Nói gì nè. Chắc là má con không qua khỏi chuyến này rồi. Nhưng mà sau đó khoảng một tuần thì bà thám bá đỡ lại nha. Đỡ lại được chút xíu. bà ngồi dậy. Được. Ăn cũng được mấy muỗng cháo. Có bữa bá còn chóng tay đi ra tới ngoài hiên ngày trước bà ngồi lắc nữa. Nhưng mà nói đỡ thì đỡ thôi. Chứ không có khỏe lại được như bình thường đâu. Cái miệng của bà vẫn đau. Cái lưỡi thì vẫn lỡ. Còn cái giọng của bà thì ta nói là nó tịt luôn từ đó rồi. Nói không có rõ nữa. Cứ kiểu mà... Kiểu vậy đó. Ngửi trong xóm nhìn ai cũng thấy lạ hết hết trời. Tại bệnh thì bệnh Nhưng mà cái kiểu của bà Tám nó giống như là bị hành lâu dài vậy đó. Không chết hẳn. Nhưng mà cũng không có khỏe lên được. Cứ ta nói nằm rồi ngồi. Ngồi rồi lại nằm tiếp. Mà mặt mày lúc nào cũng bơ phờ hết trơn hết trọi Sau này mấy đứa con của bà Tám mới kể thêm một chuyện vậy nữa nào. Cái thời gian mà bà tám nằm bệnh Đêm nào bà cũng gặp ác mộng hết trơn Có đêm Bà đang ngủ Tự nhiên cái bà là ú ớ ú ơ vậy đó Cả nhà chạy vô thì thấy ta nói Mồ hôi một cây đổ ra Ước áo người bà hết trơn hết trời Rồi có một đợt nha Hồi bà mới kể là Bà mơ thấy mình chết Bà thấy rõ luôn Bà thấy là mình nằm giữa nhà này. Xung quanh ta nói nhan đèn không Có người đi ra đi vô Y như là đi đám ma thiệt vậy đó Mà ở trong mơ bà biết là Cái người nằm ở đó là bà luôn mới ghê chứ Bà muốn ngồi dậy mà ngồi không có được Bà muốn kêu ai cũng kêu không được luôn Con đêm nữa Bà mơ thấy là mình đi vô Một cái chỗ gì đó mà Rồi tôi thui à Mà bà đi ngoài không biết là mình đi đâu luôn Có người còn đánh bà đưa mới ghê Đánh dữ lắm kìa Có lần bà tỉnh dậy nghe Bà còn ôm người bà mà bà nói Trời ơi sao đau quá, đau quá vậy Hỏi thì bà nói là trong mơ Bị người ta lấy sắt mà người ta Nung lên cho nó đỏ Rồi chích vô người rồi ép vô da thịt Ta nói nghe tới đó thôi mấy đứa con Ai cũng sợ Không ai dám hỏi thêm một tiếng nào luôn Mà mấy cái giấc mơ đó Nó không phải một lần rồi thôi nghe Nó cứ hoài luôn Bởi vì ta nói càng ngày á Bà càng sợ đi ngủ. Cứ hãy tối tối là bà nó không có nằm yên. Có bữa nhà phải mở đèn sáng trưng luôn đó. Suốt đêm luôn. Con gái nằm kế bên bạn Mà ta nói bà cứ giật mình liên tục vậy đó. Ban ngày không ăn được rồi. Ban đêm ngủ cũng không được luôn. Cho nên người bà xuống là cái điều tất nhiên rồi. sao cái vụ mà chấn động đó, bà đổi tính luôn. Bà không bao giờ mở miệng. Nhiều khi mà bá nằm cả ngày á, bá không nói một tiếng nào luôn. Ai hỏi thì... À, à, vậy thôi. Cho có nha. Có mấy lần mà đứa con bực quá mới trách bà. Hồi đó má nói quá trời luôn mà má. Còn giờ con cái hỏi ăn gì, má cũng hầu như không muốn trả lời luôn. Má thấy chưa? Hồi đó khuyên má bớt lại, thì má chửi tụi con. Bà tám má nghe xong, bá nằm im một hồi. Rồi bà mới trả lời. Mà cái giọng của bà lúc đó... Mọi người cũng định hình được đó Không có dám mà kiểu mà đông đỏng như hồi trước nữa đâu Tao cũng có muốn nói đâu Không hiểu sao hồi đó nghe ai nói gì Tao cũng muốn trả lời liền vậy đó. Đầu chưa kịp suy nghĩ Thì miệng tao đã nói xong rồi Giờ tao chưa rồi tụi bay ơi Cái hôm mà ông sư thầy ông tụng kinh xong Cái lúc ông đi về Ông có nói một câu với mấy đứa con Ông thầy ông chỉ nói là ngắn gọn Mỗi người Có một cái nghiệp riêng Mẹ của mấy cô mấy cậu là bị khẩu nghiệp Mà nhiều khi tâm không hẳn là ác đâu Nhưng cái miệng cứ tuôn ra Những cái lời không hay vậy đó biết rồi nó thành cái nghiệp luôn Bởi vì bây giờ mà nghiệp nó trổ Thì không ai gánh thai được Cho nên là thôi ráng Chăm sóc cho bà tốt đi Tới hiện tại là bà Tám Bà vẫn còn sống nghe quý vị Bà vẫn còn sống nghe Nhưng mà cái người của bà ốm đi nhiều dữ đắm Tại vì bệnh nó cứ vậy hoài nó đâu có giảm đâu Nhưng mà cái giọng thì khào khào Không bao giờ nói rõ được như trước nữa đâu Thì đây là cái chuyện mà của bạn Sang bà gửi về cho mình Đó, rồi Cái khẩu nghiệp mà Ta nói nhiều khi cũng tội cho bà Đâu phải ai cũng muốn đâu, đúng không? Nghiệp thì gánh thôi Nhưng mà cái dở của bà là quý vị biết sao không? Bà biết nghiệp rồi đó Nhưng mà bà không có ém nghiệp lại, bà không có né được Cái người giỡn với cái người hay nó lại vậy đó Rồi, bây giờ chúng ta tới cái chuyện thứ hai nha Cái chuyện thứ hai Nó cũng là một cái chuyện nói về khẩu nghiệp Nhưng mà cái chuyện này nó ngắn hơn chút xíu đó. Thì người trong cái chuyện này là một cái người đàn ông ở trong xóm luôn Thì An sinh mạng phép gọi ổng là chú Minh nghe mọi người đó Thì cái chú Minh này, cái người là nghĩ cái gì đó cái đó Y như bà Tám kia vậy đó Nhưng mà cái điều đáng nói là Ông theo đạo Phật Nhưng mà ghét đi chùa Ông ghét luôn cả mấy ông sư thầy luôn Cái tính của ông rất là khó gần Mà còn cái tính hay hơn thua nữa Ở trong xóm hễ mà ai mà nhắc tới cái chuyện Mà lên chùa mời thầy Cầu an Hay là làm lễ là, là làm cái gì đó Là ông chen vô ông chửi liền Ông nói kiểu so đo hơn thua vậy nè mọi người Hêa <cười> Mấy thằng đó có biết tu là gì đâu. Đi mời thỉnh về tốn công thôi. Tu phải giống tao vậy là mới tu đây nè. Ta nói riết rỗi trong xóm ai cũng biết cái tánh đó của ổng hết trời hết trời. Có cái chuyện gì mà liên quan tới chùa, tới chiền là người ta né ổng. Không có muốn nhắc tới trước mặt ổng. Tại vì cứ hể mà nhắc á, là ổng nói. Mà ổng nói là toàn là những cái lời khó nghe không à. Có bữa... Mới nghe người ta nói là cuối tuần lên chùa thắp nhang thôi. Kiểu đi mà cho cảm thấy nó an lành đó mọi người. Chứ không phải là đi cầu tiền, cầu tài, cầu lòng, cầu này, cầu kia đâu. Ông nghe sao ông ngảy vô liền. Tiền bỏ ra đi chùa cho tao xài còn sướng hơn. <cười> tao cũng dân tu nè, rành đạo nè. Tụi mày thấy có bao giờ tao đi không? Lên cái đó làm cái gì? Ha. Đó. Cũng cái miệng. Rồi sau này trong nhà của ông xảy ra chuyện. Mẹ của ông chú mình lúc đó cũng lớn tuổi rồi Mà lúc đó bà cũng bệnh nặng Bà uống thuốc hoài bà cũng không có bớt Ở trong nhà chú đó, Có mấy cô em gái nữa Cái lúc mà thấy bà mẹ bà nằm ly bì Cái người bà yếu từ từ từ từ đó, Thì mấy cô em mới bàn nhau là Thôi ngoài cái chuyện mà thuốc men ra Để lên chùa cầu an cho bà đi Ở dưới quê nhiều nhà vẫn làm vậy mà Đúng không mọi người Không phải cứ đi chùa là hết bệnh Nhưng mà cái lúc mà mình lo cho người thân quá, còn làm cái gì được, thì mình cũng muốn làm hết trơn hết trời. Nhưng mà ai về chú mình ông nghe được. Ông nội nông. Ông chủ ta nói um sùm nguyên một cái nhà. Mẹ bệnh thì ở nhà mày chăm. Mắc cái gì mà phải đi quỳ lại mấy cái thằng đầu trọc ở trên chùa. Muốn lại, mày lại tao được rồi. Tao cũng tu vậy. Anh xin mạng phép là... Cái bạn gửi sao thì ăn kể là y chang vậy luôn nha Chứ không cố ý là hay có cái ý nhạo bán gì hết nha mọi người Dạ chuyện này không phải là của tôi Đó Chúng ta tiếp tục nè Rồi khi mà ông nói nhiều câu mà nặng nề mà xúc phạm tới mấy sư mới thầy Thì trong cái chuyện của bạn gửi á An có thấy Nhưng mà ăn xin phép không nói nữa Bởi vì ta nói thật sự là nó xúc phạm quá trời rồi Mình tiếp tục cái chuyện nha Mấy cái cô em mà khi mà nghe ông nói xong thì tức. Mà vừa tức thì vừa tủi nữa. Một bên là mẹ đang nằm ở đó bệnh. Một bên là ông anh mình, ông cứ ta nói ông gân cổ, chửi hoài. Nhưng nói là nói vậy, mấy cô cũng lén đi. Bởi vì thương mẹ quá rồi. Chứ ngồi mà nhìn bà yếu mà ta nói từng ngày vậy ai mà chịu cho nói. Rồi một thời gian sau nha, mẹ của chú mình cũng mất. Nhà có tàn. Mấy cô em lo đủ thứ hết tr trơn hết trời. Cũng dựng rạp, rồi lo cơm nước, rồi tiếp bà con. Tính chuyện mời thầy về làm lễ cho đàng hoàng này kia kia nọ. Cái chuyện đó vốn cũng bình thường thôi mà. Người mất rồi. Con cháu ai cũng muốn làm cho nó trọn hết. Nhưng mà cái lúc mà sư thầy được mời tới đó, ông Trung mình này ông quậy một trận nữa. Cái bữa đó đó, nhà đang đông người. Bà con lối xóm ta nói ra vô phụ giúp vậy đó. Trong nhà nhăn đèn ta nói lên rồi Sư thầy mới vừa tới chưa được bao lâu đâu Ông Chu Minh ông tự ở trong nhà ông bước ra Tay ông cập cây trựa Mà cái mặt ông hầm hầm hầm hầm vậy đó Ông chửi ầm ấm sùm luôn Ông không cho ông thầy bước vô Cái lúc đó đó Mấy cô em ông mới chạy ra ông cản Mà vừa khóc vừa năn nỉ Nói là thôi anh ơi Để người ta làm lễ cho mẹ đi Nhưng mà ông không nghe đâu Ông đứng đó ông chửi Ông đuổi Ông làm nguyên một cả một cái xóm mà tao nó nháo nhào lên hết trơn hết trời. Người ngoài nghe tiếng la mới chạy qua. Thì đứng đầy ở ngoài sân. Có người bực quá mới nói thẳng luôn. Trời ơi, bà già mới mất mà làm gì kìa khôi vậy trời. Ý là hay đi khoe có tu mà tính nếch sao hung dữ quá à? Lúc đó mấy cô em thì chỉ biết là xin lỗi thầy rồi năn nỉ chú cho bớt lại dùm cái. Cũng may là cái lúc đó đó ha, nhiều người xúm vô. Thì ông Trung Minh Ông bị nói quá trời Cho nên là Ông mới chịu lùi ra chỗ khác Chứ ta nói nếu không Bữa đó chắc còn ẩm ý hơn nữa Nhưng mà ông không có vô Làm lễ mà người à Sao đó đó Mấy cô em phải lên chùa Là xin lỗi sư thầy đàng hoàng Nói là Cái hoàn cảnh trong nhà Vậy đó Thì xin thầy thương tình Mà về Để làm lễ để lo cho bà cụ Thì người ta thầy thiệt mà mọi người Đâu ai để bụng Mấy câu chửi rủa này Chi kia, kia nọ đâu Cũng nhận lời tới ngày rồi cúng thất Rồi sẽ qua cúng này kia kia nọ Chứ người bình thường dễ gì dám quay lại Thì khi mà đám tang xong Ai cũng tưởng chuyện tới đó là hết rồi Cái người mất thì đã chôn cất xong rồi Cái người sống chắc là sẽ bất lời qua tiếng lại Nhưng mà không nghe Tới mấy cây đám thất rồi 49 ngày đó Mấy cô em mời ông thầy đó về làm lễ tiếp cho mẹ Chuyện đó cũng bình thường thôi Nhưng theo đảo, muốn lo cho mẹ, cho trọn thì làm. Vậy mà ông chú mình ông lại điên tiếp. Ông chửi, mấy thằng thầy này giỏi làm tiền chứ biết con mẹ gì mà, mà thỉnh về đây. Mẹ tụi bay, cho vô nhà ha, tao đánh thì đừng nói sao xôi à. Hở ra là làm thầy này thì nọ. Tin tao lên đó tao đốt chùa mày luôn không? Hả mày? Quý vị tưởng tượng cơ. Má, khùng vậy Rồi cuối cùng mấy cô em mới cũng đành mời thầy về lại Vừa đi rồi vừa xin lỗi Ta nói dữ dội lắm Mấy người trong xóm khi mà nghe kể lại Cũng thấy tội Tại vì người ta được mời tới làm lễ cho người mất thôi mà Có gì đâu mà chửi dữ vậy Kiểu bị điên á mọi người Nhưng mà chưa bao lâu sau nha Chưa bao lâu sau rồi Là tới cái nghiệp ổng trả nè Ổng bệnh Ổng bệnh Y như cái bà Tám luôn. Lúc lâu là cũng đau cổ. Đó. Người trong nhà cũng nghĩ là chắc viêm họng cảm lạnh bình thường thôi. Rồi ông cũng ăn uống khó nuốt hơn nè. Nuốt cái gì cũng đau. Ta nói ít bữa sau thì ra ho. Mà ho ta nó kéo dài không có dứt luôn. Tới cái lúc mà bắt đầu mà khạt ra máu thì cả nhà mới tá quả. Đưa đi khám bệnh nè. Rồi thuốc thang đủ thứ. Nhưng mà không bao giờ hết bệnh được. Mấy tháng trời ổng nằm như vậy hoài. Tao nói kéo dài khoảng chừng một năm sau. Ông, một năm sau là ổng mất. Thì anh mình mất. Mấy cô em cũng lo cho đàng hoàng. Cũng tính đi mời thầy gì làm để cho đàng hoàng luôn. Dù sao cái người mất cũng là anh của mình. Lúc chết cũng muốn lo cho trọn. Vậy mà đi mời chùa nào cũng không được hết trơn hết trời. Người thì nói là bận lễ xa người thì nói là trùng chợ, chỗ khác thì nói là không sắp xếp được. Nghe thì cũng chỉ là kẹt công chuyện thôi, nhưng mà người trong xóm thì ai cũng thấy là lạ, lạ hết, tại bởi vì trước đó chúng mình đã từng chửi bới, đuổi ông thầy trong đám tang của mẹ mình, rồi còn hâm đánh rồi đốt chùa tụng niệm tà la. Cho nên tới cái lúc mà chú nằm xuống đi mời quỷ cũng không có được. Ai cũng thấy lạnh trong bụng hết. Cuối cùng thì đám tang của chú thì vẫn làm, Nhưng mà không có thầy tới tụng Bàn thờ cũng có đó ngang đèn cũng có đó Bà con trong xóm cũng qua lại phụ giúp đó Nhưng mà cái không khí nó buồn lắm Nó lạnh lắm mọi người Người tới ngồi chút rồi về Trong nhà không có tụng kinh Không có lễ lạc gì Mấy như mấy cái đám khác Mà tới chiều tối rồi nhìn vô ta nói Nó lạnh còn hơn chữ lạnh nữa Mấy cô em của chú Thì cũng tuổi Tại lúc mẹ mất Mấy cô muốn mời thầy về làm lễ cho mẹ mà chú cứ cản hoài Rồi tới cái lúc mà chú mất Mấy cô muốn lo cho chú một cái đám ma đàng hoàng hơn chút Cũng không có lo được Đó, thì hai câu chuyện của chúng ta hôm nay Nó là như vậy Thì khi mà nghe xong câu chuyện này mọi người thấy như sao Chứ nói thiệt là tôi là tôi thấy cũng ớn thiệt Nhiều khi cái mà mình coi là nhẹ đó Tưởng nó đơn giản Nhưng mà ta nói Vậy là mình mang nghiệp nhất đúng không mọi người Nó. Nhiều khi lời nói của mình nói ra Mình chưa kịp suy nghĩ Nhưng mà nó trở thành cái nghiệp đó Y như mà trong cái xã hội bây giờ Có nhiều người á nó vậy nè Lấy cái niềm vui nó lạ lắm Nói xấu người khác Để làm cái niềm vui cho mình Thì sự thật sự ra là cái đó không phải là Mình không có nói là, là, là, là, là... Nó không phải là cái bệnh Nó không phải là cái bệnh Nhưng mà cái xã hội này nó Kiểu như là nó, nó, nó quá ức chế rồi Cuộc sống này phải làm nhiều thứ Để có tiền để tồn tại để sống Thì nhiều khi họ lấy cái đó để họ làm Cái vui của họ Để cho họ, họ thỏa mãn cái đầu Nhưng mà đôi lúc á Đôi lúc nó cũng là một cái nghiệp đó Cho nên là Cái thời điểm hiện tại đó Thời điểm hiện tại Quý vị biết từ lúc mà làm những cái chuyện này nè Anh cảm giác á Anh không thích bước ra đường Ở nhà sáng chạy bộ Về làm chuyện gửi mọi người nghe Rồi tối rồi nhận chuyện khán giả Nói chuyện với khán giả Rồi xong rồi đó Cứ ngày trôi qua vậy đó Hai ba tuần thì chở vợ con đi chơi Về quê chứ nhiều khi cũng không muốn tiếp xúc Nhưng mà vậy cũng bị nói Ta nói Nghiệp là có đó Nhưng mà muốn tránh Thì cũng khó đó Đúng không quý vị <cười> Rồi thôi Xin chào Và hẹn gặp lại quý vị